Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hơn đến những vấn đề huyền bí và những quan điểm mơ hồ của cậu xưa nay đối với những chuyện hoang đường đang bị dao động ghê gớm. Cậu cảm thấy sợ sệt vô cùng vì chợt nhận ra cảm giác như lúc nào cũng có tình nhìn của một thứ gì đó đang bám sát vào từng hành động đi đứng của cậu. Có một đôi mắt cứ nhìn cậu chằm chập chẳng rời. Nó theo dõi cậu sát nút cả ngày như đêm những hiện tượng tương tự còn được tiếp diễn ba ngày sau đó không những đồ vật tự chuyển động mà bản thân cậu cũng nghe thấy tiếng thú vật gầm rú, gầm gừ phát ra từ dưới gầm giường hay dưới gầm bàn ban đêm còn thấy có những con mắt đỏ rực lửa nhìn rán vào trong nhà từ bên ngoài cửa sổ cộng với tiếng đập cửa vang lên cả ngày lẫn đêm như tuyệt nhiên không có ai ở bên ngoài ngôi nhà này đã bị ma ám Cậu chắc là như vậy. Rồi tại sao thầy lại gọi cậu tới đây để chứng kiến tất cả những linh hồn đùa giỡn và hù dọa cậu tới tái sinh mặt mày? Từ lúc bước chân vào ngôi nhà cho đến bây giờ, cậu đã chẳng được ngủ một giấc nào tử tế mà không bị làm phiền bởi những âm thanh quỷ quái cứ vòng vọng ở bên tai. Đặc biệt lại là một người có đôi tai cảm nhận được nhiều thứ mà người thường không tưởng tượng được như cậu. Nhắc đến ma quỷ hay những chuyện huyền bí thuộc thế giới siêu hình, thì có lẽ không ai không một lần nghe tới hoặc đã được nghe kể lại. Nhưng nói đến sự việc trực tiếp gặp ma, đối diện với ma, xa hơn một chút nữa là sự cảm thông hoặc bị ma nhập hẳn vào người nào đó để trích ngự thân xác và tâm thức của họ, thì không phải ai cũng đều có cư duyên để chứng nghiệm. Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho những định kiến của thế gian nghĩ về ma quỷ. Nghĩ về thế giới siêu hình, đôi khi trở nên đầy dễ những điều kỳ bí Thật ra chúng ta đều nhận biết một cách rõ ràng Những điều gớm ghê kinh dị không phải chỉ xảy đến từ những hoạt động của âm giới Mà ngay cả trong đời sống hiện thực của chúng ta Cũng chẳng thiếu gì những sự kiện còn kinh dị hơn gấp bội Mấy ngày nay thầy Pháp luôn bận rộn không ngớt Với những sự nhờ và chữa ma diệt quỷ từ các gia đình lớn Ông nhận lời không phải vì tiền công rất cao, mà còn vì muốn tìm ra phương pháp giúp cậu học trò giải phóng thiên mệnh càng sớm càng tốt trước ngày nguyệt thực. Một bức tường cao sừng sững hai cánh cổng khổng lồ xuất hiện trước mắt của họ. Cánh cổng được chạm khắc với những họa tiết cổ chữ xoắn ốc, cứng còi. Nếu có hồng ảnh ở đây, sự phức tạp của chúng có thể làm cho cậu nhóc thấy quáng mắt và ngay lập tức cảm nhận được quyền năng mạnh mẽ tỏa ra từ chúng đứng gác ở hai bên cầm là những hiện tượng thiên thần bằng đá mang gương mặt đẹp đẽ nhưng mà dữ tợn. Mỗi gương mặt đều cầm một thanh kiếm chạm khắc và có một sinh vật đang lầm lộn. Một sinh vật lai giữa chuột rơi và thần lành với những cái răng nhọn hoắt xấu xí nằm chết ngắc dưới gót chân thầy. Thầy đứng nhìn một lúc lâu. Những con quỷ ông đoán thế lực của chúng đang lớn mạnh từng ngày. Từ khi trở thành thầy pháp khả năng nhìn trong bóng tối của ông trở nên sắc bén nên là cú đêm bất chấp tuổi già và sức khỏe hàng tá ngọn đuốc nằm dọc lối đi dẫn đến cửa là những ngọn đèn phù thủy và ánh sáng trắng chói mắt dường như đã tẩy trắng mọi thứ tới từng chi tiết cánh cửa được sơn màu sáng gần giống với sắc đỏ với duy nhất là một chữ cổ vàng trên đó khi thầy nhìn nó nó tan ra và chảy thành hình cái đầu lâu xấu xí đang nghe rằng cười khành khạch, thầy bình thản rút trong tống túi áo ra một tấm bùa, miệng lẩm nhẩm đọc câu chú, dán lên mặt cửa. Lá bùa bốc cháy sáng và kích đầu lâu biến mất vào không trung. Thầy khép cửa lại, một luồng gió mạnh thọc vào bên trong khiến cho các ngọn nến đồng loạt bạt đi, rồi lại bập bùng cháy như cũ. Sau khi đi một quãng dài, thầy đã tới cánh cửa gỗ dẫn vào một hành lang khum khum hình vòm nằm ở một bên ngách của tòa nhà lớn thầy nhận thức được các bức tường đứng sừng sững xung quanh như là thành tàu dâng lên từ mặt biển ánh sáng lóe lên từ những ô cửa sổ nhuộm bạc bầu trời đêm ở những nơi này còn có những ô cửa sổ thấp chỉ ngang tầm mặt đất vài cái chắn song nhưng chỉ có bóng tối trong nhà mà thôi đằng sau cánh cửa là hành lang trắng dài rằng giặc gần giống như là đường hầm được đục trong lòng của một ngọn núi đá trắng. Thầy pháp giả bước đi, ngọn đèn phù thủy tạo nên những mảng sáng nhảy nhót ở trên tường. Thầy di chuyển nhanh nhẹn tới mức kỳ lạ, vừa đi lại vừa nhìn ngó nghiêng, mũi nhăn lại khịt khịt như đang đánh hơi. Bên trong căn phòng. Nghe